thứ hai tuần 2 phục sinh Lời chúa trong tin mừng theo thánh Doan chương 3 từ câu 1 đến câu 8 trong nhóm Parisêu có một người tên là Nicodemo một thủ lãnh của người do Thái ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm ông nói với người thưa thầy chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được thiênên Chú sai đến quả vậy Chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời, Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông ni mô thưa, Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không xin ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt xin ra là xác thịt. Cái bởi thần khí xin ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói. Ông cần phải được xin ra một lần nữa ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Bài tin mừng hôm nay nói về sự sinh ra bởi thành khí, sinh ra từ trên. Trong đêm tối, ông Nicodemo, một vị chức sắc của Thượng Hội đồng, đến gặp Đức Giêsu người mà ông kính trọng gọi là Rappi. Ông tin Thầy Giêsu đến từ Thiên Chúa, và vì Thầy có Thiên Chúa ở cùng, nên Thầy mới làm được nhiều dấu lạ. Có vẻ ông định hỏi Thầy về việc làm sao vào được nước Thiên Chúa, Đức Giêsu cho biết phải được sinh ra từ trên. Dĩ nhiên, chúng ta không cần phải vào lòng mà lần thứ hai. Nhưng Kỳ Tô Hữu thật sự phải là người đã được sinh ra bởi thành khí. Tương tự như gió ở chung quanh ta, chúng ta chỉ có thể thấy những hậu quả của gió, nhưng không thấy được gió. Người được sinh ra bởi thành khí cũng vậy. Chúng ta cũng không rõ cách thức thành khí hoạt động nơi người ấy. Nhưng chúng ta nhìn thấy sự biến đổi sâu xa nơi cuộc đời mọi người sinh là thời gian của sự sống. Chúng ta đã được sinh lại từ khi lạnh nh phép rửa. Hãy để cho sự sống đó được làm mới lại và được lớn lên từng ngày. Hãy để thành khí của đấng phục sinh nâng chúng ta lên cao để chúng ta thực sự là những người được sinh ra từ trên.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 Và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hẳn có, và đời đời chẳng cùng. AMEN